Vì thế ta quân Tối nay, bóng đêm dường như hết sức thăm trầm, Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra khỏi trước bộng của mình, ngắm nhìn bầu trời đêm, yên lặng tật lâu. tiếng bước chân nhẹ nhàng văng lên phía sau, quân mặt ta cũng đi ra không nói một lời, chỉ cùng Mai Tuyết Yên sóng vài đứng đỏ, một lúc lâu sau, hắn rút cuộc mở miệng. Tuyết Yên, đang đang suy nghĩ gì? Quân mặt ta nhẹ nhàng hỏi tiếp. Trong nạn, hình như có tâm sự gì đó. Ta đang nghĩ tới trận đại chiến hai nghệ sau, Mai Tuyết Yên ngửa mặt nhìn trời. Ta đang suy nghĩ, lần này thiên phạt xâm lâm, sức động lực lượng mạnh mẽ chưa từng có, vô luận số lượng hay chất lượng cũng là vạn năm mới có một, nhưng cũng không phải vì đoạt thiên chi chiến mà ra khỏi thiên phạt. Nhưng trải qua cuộc đại chiến ngân thành lần này, sức của còn bao nhiêu người có thể bình an trở về đây. Ta cũng đang suy nghĩ, đến trận đại chiến hai nghệ sau kìa. Nhưng ta không có cùng ý nghĩ với nàng. Quân mặt ta lộ ra vẻ tạng khóc mỉm cười nổi. Ta nghĩ sau trận đại chiến này, Tam Đại Thánh Địa sẽ có bao nhiêu người có thể may mắn chạy trốn, lại có bao nhiêu kẻ giống như chân tự bi, cùng với lưu thù, vĩnh viễn chôn xương, ở miền đất này. Người không biết, Mai Tuyết Yên mệt mỏi lắc đầu. Tam Đại Thánh Địa, từ trước đến nay, chưa xuất tụ nhiều tôn giả và thánh giả như vậy, kể cả tình trạng, gặp cường địch nhưng chỉ cần không tới đổi gây ra nguy hiểm cho thánh địa thì tôn giả và thánh giả của bọn họ cũng không tra mặt, đây là nguyên tắc, bởi vì đó mới là nền tảng cho sự tồn tại của tam đại thánh địa. Ba lần này chỉ vì muốn dò xét tình hình, họ đã xuất thủ ra sáu vị tôn giả. Nhiều lúc trước, Tiếu Thiên Nha đã nói, còn có Tiêu Giao tôn giả cùng với Sinh Tử tôn giả sắp tới nơi, ta tin tưởng, đây là mối đe dọa rất lớn. Mà hai người kia 300 năm trước đã là tôn giả cấp bà Hiện tại, không ngoài trừ khả năng, họ đã là tôn giả cấp 4 rồi. Nếu bọn họ chưa bước chân vào cảnh giới cấp 4, thì ta còn có thể miễn cưỡng chống chọi với một người trong đó. Nhưng nếu thực sự là tôn giả cấp 4, thì ta không phải là đối thủ. Ai? Ngươi cũng không cần để bụng. Căn bản, ngươi có biết cái gọi là tôn giả cấp 4 đâu. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài, quay lưng nhìn thẳng vào quân mạc tà. Tôn giả cấp 4 có nghĩa là thân thể bọn họ đã từng được lôi điện tràn luyện. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ của bọn họ đã sớm vượt qua trí tưởng tượng của người. Nếu bọn họ muốn thực tâm đối phó với chúng ta, chứ sợ là nít dữ nhiều. Quân mặt ta trầm tư buộc hụi, thẳng nhiên nói: Cảnh giới của nàng bây giờ chỉ mới là tu vị, tôn giả, cấp ba sơ cấp ạ. Đúng, đấy là nguyên nhân vì sao ta thật sự không có lòng tin có thể ứng phó với bọn họ. Thậm chí, một tròi một, ta cũng không có nửa phần hy vọng thắng. Nhìn chung quanh chúng ta, Không có ai là đối thủ của bọn họ, muốn đối phó với bọn họ, chỉ có một cách. Ánh mắt Mai Tuyết Yên sáng lên nhìn cuốn mặt ta. Chính là Huyền thú tự bạo. Hơn nữa, không chỉ một, mà cùng bốn huyện thú đồng thời tự bạo, mới có thể có khả năng làm tương tổn tới bọn họ. Mai Tuyết Yên thở dài. Thôi bỏ đi, ngoài cách này, ta đích thực, cũng không còn đối sách nào nữa. Trừ khi, ta có thể trong thời gian ngắn, lại đột phá lên một lần nữa, nếu không...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 Trước mắt huyền khí trong kinh mạch còn chưa được bổ sung đầy đủ. Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái, không có chút nào tức giận trả lời. Đấy là lẽ thường, chẳng lẽ? Quân không biết sao, vô luận là nhân loại hay huyền thú, sau khi đột phá thì kinh mạch thay đổi hình dạng, huyền thú tiêu hao phải đợi huyền khí tràn đầy kinh mạch mới có thể tiến dai thêm một lần nữa. Ngươi thật là biết trời còn cố gặng hỏi ta, trên chiếc này thật là nguy hiểm, chúng ta Thật không đáng để trong mắt bọn họ, nếu tiếp tục, chỉ chút lấy thiệt thoại cho bản thân. Nhưng không dám không được, ta cử trên nên cợt muốn xuống cũng không được nữa rồi. Quân mặt ta ha ha cười, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Trước tiên, thông cáo thiên hạ, hung hổ mà đến, nếu lần này sợ chết mà bảo vệ, như vậy. Quân gia cùng thiên phạt xâm lâm, liền trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục, thậm chí, kết cục là vạn kiếp bất phục. Ha <cười> ha, phong tuyết ngân thành. Không ngờ lại có cơ hội dồn ta đến bước đường cùng hay sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thăm thúy. Tam Đại Thánh Địa lúc này đây, lại muốn ý vào thực lực mạnh mẽ can thiệp, làm cho chúng ta trở tay không kịp à? Chỉ sợ chú ý của Tam Đại Thánh Địa là vậy. Mai Tước Yên nhẹ nhàng nói, nhưng ta thật sự không ngờ Tam Đại Thánh Địa bị bức đến nỗi, xúc động tôn giả, hơn nữa lại xuất thủ nhiều tôn giả như vậy. Ta vốn cho là phái ra ngoài. Một vài tôn giả,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 Khúc vô tình thương thế chẳng kém gì tiếu tiền ngài. Hai người chân từ bi cùng với Lưu thì đã chết rồi, chỉ còn lại hoa phong vững, chỉ bị vài vết thương nhẹ, coi như là nhân vật số một trong đám bọn họ. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, sáu vị tôn giả này nhiều lắm chỉ còn vài phần chiến lực, thậm chí là còn có thể yếu hơn, tin tưởng với chúng ta không phải là sự uy hiếp gì lớn cả. Cho nên chúng ta chỉ phải phòng bị hai lão già tiêu giao tôn giả cùng với sinh tử tôn giả.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 Tuyết yên, tối nay ca ca sẽ cho nặng biết cái gì gọi là kỳ tích. Nói xong, triển khai thương pháp sót một tiếng lập tức liền phi thân ra ngoài. Làm gì hả? Mai Tuyết Yên vừa mới mở miệng. Đã thấy quân mặt ta ở ngoài xa, liền miếng môi đuổi theo. Hai đạo thân ảnh tự như bóng mờ, lướt trên tuyết trắng. Sức của của mặt ta dừng lại ở mỗi chỗ tuyết động thật dậy trong hào cốc. Sót một tiếng, Mai Tuyết Yên đã dừng lại bên cạnh hắn. Tới nơi đây làm gì? Nàng xem. Nơi đây ba ngọn núi vây quanh, mặt trăng vô lên cao, đúng là nơi linh khí thật sự nồng đậm, và lại ta cũng muốn giúp nặng đột phá cảnh giới cấp bốn. Quân mặt ta nói sơ qua, trong mắt mắt lụi ra vẻ vô cùng điên cuộn. Chàng nói đùa gì vậy? Chàng cho ta ăn một viên tiên đan, liền có thể đột phá thành tôn giả cấp bốn hay sao? Mai Tuyết Yên, mắt trần tròn, có chút giở khóc dở cười mặn, nhưng lợi còn chưa dứt, đã thấy quân mặt ta đột nhiên đưa hai tay gắt cao ôm lấy thân thể. Sau đó nàng cảm thấy trên bờ môi của mình Một sự ấm áp kỳ lạ Thân thể nàng chợt mềm dũng ra Mặc cho thân thể cường tráng của hắn Nằm đè lên mình trên mặt tuyết mai tuyết yên trong lòng thở dài Thì cha hắn muốn chiếm tiền nghi của ta Ôi, lần này gặp kẻ cường địch Có biết sống chết thế nào Ta cũng nên cho hắn một cơ hội Bản thân mình cũng nên phóng túng một lần đi Gặp tử đẹp thì sao Ta liều cái mạng này Cũng không cho ai lạch thương tổn tới hắn Mai Tước Yên nhắm mắt lại, không còn ý phản kháng, đang muốn chiêu chuộng người mình yêu. Đột nhiên, khiếp sợ tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Không phải như nàng suy nghĩ. Từ trong miệng quân mặt Tà truyền đến một cổ thiên địa linh khí vô cùng lớn, hơn nữa còn là linh khí chất tinh thuận. Thiên địa linh khí cứ thế, ào ạt tuôn ra theo miệng quân mặt Tà liên tục, liên tục cơ hội làm cho Mai Tước Yên muốn ngạc thở.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 Mất rất nhiều công sức, thời gian không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, căn cứ của Mai Tuyết Yên có thể gánh vác được chuyện này. Quân mặt ta đang hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên, trong ánh mắt tập trung toàn bộ tinh thần của quân Họng Tháp. Quân Họng Tháp một lần nữa, tản mắt ra tất thải quan mang, hồng quân Tháp chợt chừng đứng, đứng quay tròn trở nên to lớn không gì có thể sánh được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 Phải biết rằng thiên địa linh khí trong kinh mạch của Mai Tuyết Yên như còn đê trước lũ, chỉ cần sao nhãn một chút là kinh mạch liền sẽ vỡ tan. Nhưng lúc này Mai Tuyết Yên không tỏ ra chút khó khăn nào điên cuộn hấp thụ cổ linh khí từ miệng quân mặt Tà truyền sang. Lúc này quân mặt Tà mới hiểu được sự khủng bố của Tôn Giả. Quả nhiên mạnh mẽ như triệu dân đem thiên địa đặt dưới chân mình nhất định phải tăng lên, ngàn vạn lần cần tăng lên. Trong lòng quân mạc ta, trong lòng gạo thét cầu nguyện. Cuối cùng quân mạc ta buộc phải sử dụng đến cách này, nếu thất bại thì một khi đối đầu với tiêu giao tôn giả cùng sinh tử tôn giả mạnh như vậy, chỉ có nước dơ tay chịu trỏi. Hoặc là chỉ còn đường rút lui khỏi vụ này, đến tột cùng là có làm được hay không, quân mạc ta cũng không có nửa điểm nắm chắc. Thời gian lặng lặng trôi qua, mà tuyết yên chỉ cảm giác, trong thân thể biến hóa rất phi thượng. Lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa đốt, vô vàng thiên địa linh khí tiến nhập vào cơ thể mình, nhanh chóng vận chuyển, kinh mạch, liền chuyển hóa thành huyện khí, thứ mà năng vất vả khổ tu mới có được. vả lại, thứ linh khí này là vô cùng tinh thuận, rất nhanh sau khi vào kinh mạch liền chuyển hóa thành huyện khí. Việc mai tuyết yên, trước mắt cần làm thật đơn giản chính là môi chóng tăng tốc độ vận chuyển huyện khí trong kinh mạch của mình, nhanh dần, nhanh dần, trừ việc đó ra. Những thứ khác nàng không cần quan tâm, không cần lo lắng, không cần tìm hiểu, thậm chí là không cần kích động. Tất cả đều có quân mặc tà vì nàng lo lắng, tất cả đều có quân mặc tà làm chủ. Trong kinh mạch huyền khí xanh biếc tăng lên nhanh chóng, giống như dòng suối khô cạn, phút chốc trở thành dòng suối chốc trách chảy xiết. Tiếp đó biến thành một dòng sông nhỏ, sau đó ngày lớn dần, lớn dần, rồi bành trướng, trở thành một dòng sông lớn. Tất cả chuyện này.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 Sau khi đột phá từ tôn giả sơ cấp thành tôn giả trung cấp, phải mất một thời gian để tích lũy thêm huyện khí, sau đó là phải vượt qua 11 bậc nữa mới có thể trở thành tôn giả đỉnh phòng. Linh khí tên thuận điên cuộn, đưa vào như vậy, khiến cho Mai Tuyết Yên có cảm giác mình đang nằm mơ. Tiên địa, linh khí điên cuộn đưa vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, không đến 2 canh giờ, dần dần lớn lên, dần dần bệnh chứng khiến kênh mạch mu vỡ ra. Hơn thế, linh khí vẫn không ngừng không ngừng chuyển qua cơ thể nặng. Kênh mạch của Mai Tuyết Yên lúc này tựa như một hồ nước, mà ở phía trước hồ nước này chính là biển trọng đang bị ngăn cách. Hôm nay biển trọng đột nhiên xuất hiện một lỗ hỏng, từ lỗ hỏng đó tạo ra lũ điên cuộn dần dần, làm đầy hồ nhỏ, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Bỗng nhiên trên bầu trời nổi lên một trận gió xoáy, kéo theo vô số tuyết trên mặt đất lên cao. Oanh một tiếng, sôi tản tra xung quanh, tiếp theo gió bắt đầu nổi lên. Sức gió càng ngày càng mạnh, bầu trời quang đẳng. Trăng sau chiếu sáng đột nhiên trở nên u ám, mây đen từ bốn phương tám hướng cuộn cuộn kéo đến, sấm sét nổi lên giống như là thiên bình thiên tướng nhận được lệnh trừ tập. Âm âm kéo tới, tầng tầng lớp lớp, mây mờ cuộn cuộn. Phía sau, chen lớn phía trước trở lại bị những tận mây phía sau che khuất. Văn lý tinh không trong giấy mắt đã bị bao phủ bởi mây đen, che kính trời đất, duỗi tay không thấy nằm ngón, tốc độ như vậy cho dù là mùa hè cũng khó xuất hiện, nhưng... Hi tượng này là diễn ra vào trời đông giá rét. Trên bầu trời gió càng ngày càng mạnh, từng đột gió thê lương cuộn bạo đánh vào thân cây. Cả núi rừng như trung chảy trước cơn thịt nộ của cuộn phòng, liền miệng hết trần này đến trận khác. Vô số cành cây bị gãy bị cuốn lên giang kính bầu trời, liền sau đó, một khắc tự nhiên biến mất không biết đi về nơi đâu. Tần mây càng ngày càng dài, càng ngày càng trọng, càng ngày càng thấp, với một loại khí thế không thể chống đỡ, năng triểu, áp sướng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 Một trần giáo nhẹ thổi lên, bỗng nhiên, trời tối sầm lại, đám người này đột nhiên dựng cướp bộ, trong lòng cảm thấy một áp lực khổng lồ, bà trùng niệm cầm đầu đồng thời sắc mặt đại biển. Thiên địa chi uy, long lùi chi lực, là ai đột phá? Do cuộc ai đột phá lại khiến cho trời đất thay đổi như vậy, không thể tưởng tượng được, tại Bắc Cực lại có cao thủ bực đầy tồn tại. Một người trâu đen... Trong áo tròn trắng che kính cả thân hình ngẩn đầu nhìn bầu trời đang lóe lên từng tia chớp như ngân xạ ẩn hiện, thân sắc kinh ngạc mà trầm trọng. Không sai, chỉ có tôn giả cấp bốn trở lên, hoặc là thánh giả đột phá, mới xuất hiện quái dị này. Tiêu Giao Quỳnh, chưa sợ, người đang đột phá này, thực lực không thể coi thường, phải biết rằng nơi này chính là cực Bắc Tuyết Sơn. Một người trung niên mặc áo vải xám trên mặt lộ ra vẻ tự tin nói, mùa đông hết sức lạnh.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 Hướng về nơi phát ra quan điện, tất cả mọi người tới đây được nhiên đều biết, phải tìm kiếm như thế nào. Bên trong phòng tuyết ngân thành, mọi người đều ngay góc đứng ở bên ngoài, mà kinh hải, nhìn lên bầu trời, không có ai có thể hiểu, đang có chuyện gì xảy ra. Nếu như trước đó, có kẻ nào nói nơi này, sẽ xuất hiện lôi điện anh kích, vì sợ đám người này sao phải dè biểu hắn, cho hắn tắm bạn nước bọt. Nhưng bây giờ cái việc không thể xảy ra lại xuất hiện sợ sợ trước mắt tất cả mọi người. Có không ít người véo vào cánh tay, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ, liền hung hăng véo mạnh vào bắp đùi một lần nữa cho chắc. Lần này không phải là nằm mơ hay sao? Thật vừa khéo, một đội nhân mã tại thời khắc, vi diệu này đã đến phong tuyết Ngân Thành. Đệ tử canh giữ Ngân Thành trực tiếp bị đánh ngất đi, cầm đầu đám người này là một gã sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân hình người này nhẹ nhàng đáp xuống trong sân Ngân Thành đại điện. Người chủ sự của Ngân Thành ở đầu, tam đại thánh địa đến giúp. Vì sao không thấy có người nào đến nghề đoạn? Hóa cha chính là đám người tiếu tiền nhài. Mấy người, hàng trắng mộng, Tiêu Hạnh Vân nghe được tin tức vội vàng dẫn người nghề đoạn. Hàng trắng mộng tâm tình cực kỳ phức tạp, còn Tiêu Hạnh Vân thì mừng trở như điện. Mặc dù là khi nhìn thấy người vừa đến là trí tôn Kim Thạnh, thậm chí còn có cả tổ tiên tiêu gia ở trong đó, lại càng vui mừng gấp bội. đếp tự mình cho nghe đoạn rất là nhiệt tình. Tiếu tiên ngai hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn bầu trời u ám họa chung với lôi điện, lập tức phần phỏ nổi. Thu xếp vọng khách, chúng ta trước tiện ở lại nghỉ ngơi đã. Đám người tiêu hành vân mới phát hiện ra, vài vị cầm đầu trong nhóm đều tản cho khí thức cường đại cao thủ. Thế nhưng mỗi người trong bọn họ đều bị thương. Vì tiền bối này, đây là làm sao vậy? Tiêu hành vân cẩn thận hỏi một câu. Làm sao vậy à? Còn không phải tại đám người các người đánh trắm mà thiên nhai kêu lên một tiếng đầu đẩn sắc mặt trầm trọng liếc bắt nhìn tiêu hạnh vân một cái trong mắt có mơ hồ hờn ý chúng ta vừa mới cùng đám người quân mặt tạ đại chiến một trận từ bi tôn giả chân từ bi chân huỳnh lưu manh tôn giả lưu thu huỳnh đã phải chôn xương ở tuyết sơn tiêu hạnh vân đây là họa do đám người tiêu gia các người gây ra còn hỏi cái gì nữa a tiêu hạnh vân như xét đánh ngang tay, ngẫn tra tại chỗ im lặng một hồi hắn mới chịu mở miệng Lại có việc này à, chẳng lẽ quân gia kia thực lực đã hụm hậu, tới mức đấy rồi sao? Chỉ tính tới cửu cấp huyện thủ tới đây, ít nhất cũng phải đến hai ngàn. Thực lực thế nào, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đoàn kiếm tôn giả phong vận vững lạnh lùng nổi, tiêu hành phương vừa nghe thấy liện giật bệnh thức thành hét lên, đờ người cha tại chỗ. Hoa phong vận căn bản không để ý đến hắn, bàn hoàng nhìn lên bầu trời quỷ dị kia rồi nói, Phụ huynh, Đây là có phải đỉnh phong cường giả đang đột phá không? Tiếu thiên nhà sắc mặt âm trầm mà nói, không sai, tất nhiên là có cường giả cao cấp nhất, vào thời khắc này đột phá, nếu không phải tại một nơi cực bắc như thế này, làm sao lại xuất hiện hiện tượng quái lạ như vậy? Hoa phong vẫn trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, thậm chí ngơ ngẩn, trực nhìn thấy một đạo nuôi điện xuất hiện. Phụ huynh, nghĩ xem người này, có thể là mai tôn giả hay không? Tàn đao tôn giả cút vô tình hỏi, Tuyệt không có khả năng, tu vi của nàng nhiều lắm, chỉ cùng xếp ngang hàng với lão phù, đều là tôn giả sơ cấp, muốn đạt đến đỉnh phòng, ít nhất cũng phải mất 300 năm khổ luyện nữa, làm sao nàng có thể đột phá được. Tiểu tiên nhai hừ một tiếng, nếu nàng ta có thể đột phá lên đỉnh phòng, thì lão phù cũng có thể đột phá thành thánh giả. Mọi người cười cười, bọn họ là những người có kiến thức trọng trải. Tất nhiên, đều hiểu rằng, Phán đoán của Tiếu Thiên Nhài là hoàn toàn hợp lý, lập tức sai người trong ngân thành an bại một căn phòng yên tĩnh để đổ tuyệt tiến vào nghỉ ngơi. Sau đó mọi người được tập trung hết ở sân trọng, nhìn lên trời cảm thụ được biến động đất trời, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Trên không tiếng sắm vừa truyền đến từ trong mắt mai tuyết yên mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thái độ liền thay đổi ngay lập tức bắt đầu kịch liệt dậy dùa. Bởi vì nàng biết đã đến thời điểm quan trọng, muốn đột phá thì phải nếm tử uy luật của lôi điện, bản thân nàng còn không thể chắc chắn mình liệu có vượt qua được hay không, dù sao ít nhất nàng còn có cơ hội. Nhưng nếu là quân mạng tà, con cung đang ở cùng nhau, hắn lại không có khả năng kháng cự với lôi điện, hắn chỉ như người vô tội gặp họa, chắc chắn rơi vào, hôi phi yên diệt. Thân thể yếu điệu của Mai tuyết Yên kịch liệt dạy dựa, trong đôi mắt to tràn ngập lo lắng cùng. Cầu khẩn nhìn gương mặt quân mạc tà gần trong gàng tất, trong ánh mắt lù ra vẻ đầu thương, nhu tình, lẫn phan sinh mạnh liệt. Xin ngươi mâu rời xa ta, xin ngươi buông vòng tay ra. Chỉ khi ngươi an toàn rồi, như vậy ta mới có dũng khí vượt qua cửa ải này. ban cầu ngươi, hãy bầu chống trời khỏi ta. Nàng mặc dù không có thuốc nên lợi, nhưng quân mạc tà lại trở trạng có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Quân mặt ta vẫn duy trì tư thế không giúp nhất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 Loại phương pháp này cực kỳ cực đoan, vì sau khi tứ chi đứt đoạn, thì ở chỗ này lôi điện sẽ dán xuống dày đặc, chỉ cần uy thế còn lại, cũng đủ làm cho hắn tàn sát, cho nên Mai Thước Yên căn bản, không dám dạy dùa. Tiếp theo, Mai Thước Yên chợt lạnh ca người, ánh mắt chững chặt, lại trở nên kinh hoảng, trở nên tuyệt vọng, nàng cảm thụ được tận may trên công trung càng ngày càng thấp, giải lôi điện trong tận may càng ngày càng dày đặc. Nước mắt nàng trước cuộc tí tách chạy ra, nàng gần như cậu khẩn nhìn quân mặt tà, môi bị phụ kính, trong lòng nàng trỏ tràng để nổi tuyệt vọng cùng buồn bã. Giờ khắc này mai thức yên tan nát của lòng rồi. Oan gia, nếu là trên thế giới này đã không có chàng, ta đây cho dù có thể đột phá đến cấp Thánh Vương thì còn có ý nghĩa gì nữa. Vàng cầu gươi buông ta ra. Quân mặt tà cắt cao nhịn thẳng vào đôi mắt của nàng, ánh mắt ấm áp mà gần như trở nên nghiêm khắc. Một đôi mắt trong suốt lạnh như băng, xoay vào con người của Mai Tuyết Yên, làm hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm khắc, thể hiện sự cảnh báo cực kỳ rõ ràng. Đừng nhúc nhách, nàng còn dám di chuyển nữa. Nàng còn dám di chuyển, vừa động thử xem. Mai Tuyết Yên rốt cuộc cả người vô lực định chỉ dãy dùa, nước mắt như suối, theo nhau chảy xuống. Nàng cảm nhận được thiên địa linh lực, vẫn ồ ạc chảy vào kinh mạch của mình. sốc cuộc, ầm, tự ái tôn giả cấp 4 cuối cùng cũng đã được đã thông rồi. Lực lượng thiên địa linh khí thể hiện càng lúc càng nồng đậm, với một lượng lớn dễ như bẩn ô vào thân thể nàng, mà nàng giờ khắc này đã cảm nhận rõ ràng được một tầng cảnh giới mới tinh, cương đại mà thần bỉ. Lễ tra đó chính là giấc mộng của bao nàng, nguyện vọng bao nhiêu năm một khi thành hiện thực. Lễ tra phải có lúc vui sướng cùng hưng phấn nhất, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên Đến nửa điểm cảm giác như vậy cũng không có, tất cả cảm giác của nàng đều là tuyệt vọng. Bởi vì giữa không trung đột nhiên, một trận lóe sáng, có hộ tất cả trời đất đều sáng mừng. Những tia chấp lớn trói loạ với tốc độ không dị sách kịp ầm ầm, nối liền đất trời. Mục tiêu, đúng là đầu của quân mạc tạo. Mà Tuyết Yên bừng bã nhắm lại, nàng cũng triệu hồi huyền khí vọng hộ bản thân, oan gia. Người đã không muốn trời đi, thì chúng ta đơn giản cùng đi với nhau. Nếu thế giới này đã không có người thì ta còn có thể sống một mình sao? Đó là chuyện không có khả năng. Người có biết hay không? Trong mắt quân mặt ta vẫn lộ ra vẻ vui vẻ khó hiểu, hắn cảm giác, hồng quân tháp trong đầu trung động một trận, sau đó một khí thế mạnh mẽ dâng lên, đột nhiên, trên đỉnh đầu quân mặt ta hiện ra một luồng khí phiểu, mắt thường khó thấy, nó giống như mở lòng ngực ra để nên đón vật gì đó. Quân đại thiếu gia thực sự không phải là không biết nặng nhẹ, nhưng ngay lúc dị biến, ở trên không xuất hiện thì hắn lại rõ ràng có một cảm giác hồng quân tháp có thể chống đỡ thiên địa chi uy này. Thậm chí là tuyệt đối không khó khăn gì. Loại cảm giác này thực sự cực kỳ huyền diệu, đúng là nó đột phá xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Quả là huyền diệu, khó giải thích. Khó có thể diễn tạ, quân mặt ta luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, cho nên hắn không tránh ra. Đã chắc chắn như vậy thì cần gì phải để Mai Tuyết Yên mạo hiểm độ kiếp. Bây giờ quân mặt Tà đã rõ ràng hiểu ra, thiên địa chi uy và lôi điện chi lực này sẽ có thể chính là thiên kiếp mà trong điện tịch của Hồng Quân Tháp đã nhắc tới, hẳn là không sai được. Nhưng thiên kiếp này đến tổ cùng là tầng nào thì quân mặt Tà lại không đoán ra được, hơn nữa bây giờ cũng không đủ thời gian chắn đi ra. Hắn chỉ cần biết Hồng Quân Tháp quyết định có thể thừa nhận được là yên tâm. Tia chớp trong giấy mắt đi tới đầu của hắn kéo theo áp lực kinh khủng cùng dòng khí mạnh mẽ. Mai Tuyết Yên trọ trạng cảm giác được đầu óc của quân Mạc Tạ cũng bị dừng ngược. Nàng chút Của không nhìn được, mở mắt. Thăm tình nhìn quân Mạc Tạ, chẳng lẽ đây là lần cuối trong kiếp này, nhìn thấy nhau sao? Nhưng Mai Tuyết Yên lại chứng kiến một cảnh không dám tin. Hai lượng chớp uy luật, thật lớn. Vào lúc tiếp xúc đến đầu Mạc Tạ,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 Giống như mưa trạo đua nhau trút xuống, mỗi một tiêu chớp đều cực kỳ chính xác, mỗi một đạo đều kéo theo khí thế kinh thiên động địa đổ xuống. Sau đó những tia chớp xanh đỏ chằng chạch biến mất một cách kỳ diệu. Khi trời đến quân mạc tà, lực xám xét đồng trời như thế lại hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn đến quân mạc tà. Điều này sao có thể? Mai Tuyết Yên hai mắt tròn xe, đối với chuyện kinh ngạc như vậy thì không nói nên lời. Tiếng sắm trên không trung càng ngày càng to, tần suất các tia chất cũng càng ngày càng dày đặc. Mỗi tia, càng ngày càng lớn từ hồ, muốn hôn hăng, bổ toát đất trời. Bổ vỡ, những tia chớp duy trì liên tục không ngừng xoay sáng, ra bầu trời ban đêm, đến cọng cỏ cũng có thể thấy được. Mà một đôi nam nữ, ngay lúc tia chớp gần như điên cuộn không ngừng, chém súng, vẫn bình yên ôm chặt lấy nhau ngọt ngào hù mùi, dường như những tia chất đủ để xe đôi mấy ngọn đuối. Ngay sát người căn bản không tồn tại. Có ba đội nhân mã từ phương xa đi đến liền dừng bước ở chỗ xa xa, cũng chỉ có ba người bay lại gần quan sát, nhưng lại lộ ra về mặt khiếp sợ. Uy thế đáng sợ như thế thì ngay cả ba người cầm đầu này cũng chưa bao giờ gặp qua. Ba người này thì trong đó có hai người đã đặt đến cảnh giới tôn giả cấp bốn. Nhưng chính lúc bọn họ đột phá, mặc dù cũng có thiên lùi chết điện bổ lên người, có điều thanh thế này. Đem so sánh với cảnh trước mắt thì nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản là không thể so sánh với nhau. Hoàn toàn không giống như trước mắt, lôi điện đã dậy đặt, giằng co gần bộ canh vợ nhưng tất cả vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ cái này là lôi điện chi lực do thánh giả lúc đột phá gây ra? Ba người này cùng mang theo nhân mã, đúng là lực lượng chi viện mà đám người Tiếu Thiên Ngài hy vọng. Đó là ba người, Tiêu Diêu Tôn Giả, Mạc Tiêu Diêu, Sinh Tử Tôn Giả, Vệ Không quần Mạnh Hoàng Tôn Giả, Cổ Thanh Vân. Trước bắt bọn họ đem đại bộ phận dừng lại ngoài ngàn dặm, ba người lặng lẽ lẹn đến nơi này, nhìn lưu điện dày đặc, trong không trùng mà không cõi lạnh sóng lưng.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 hai người cùng đi đồng thời nở nụ cười mà nói tất cả mọi người đều tự từ tầng dưới chót đi lên nếu không có kinh nghiệm đã qua giai đoạn đáng tường đỏ thì sao có thể đạt đến vị trí hôm nay yên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện sai sót xảy ra mặt tiêu diêu cũng không khỏi cười đáp lại nhưng mà nếu như người này chẳng may không tiếp nhận thiện trí của chúng ta cố ý muốn đứng ở phía đối lập thì chúng ta cũng không được mềm tay cứ xem ta bắt chuyện mà đồng loạt ra tay thời dịp hắn vừa mới đột phá, đúng là lúc suy yếu nhất mà dứt khoát giải quyết còn. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nếu như thực lực đã đến tình huống vạn nhất như vậy, thì ngay đoạn đầu tiên phải đem hết sức mà ra tay, ngàn vạn lần không thể nương tay trực tiếp xuất ra bản lĩnh sở trường. Cổ Thanh Vân cùng với vệ không quần đồng thời thấy trách nhiệm nặng nề chăm trải gật đầu mà nói. Đã như vậy thì chúng ta chuẩn bị cả hai phía, đồng thời sẵn sàng cho tốt. Cho dù như thế nào, thì cũng phải xử lý trọn vẹn. Mạc Tiêu Diêu đúng là đệ đệ của công chủ Độn Thế Tiên Cùng Mạc Vô Đạo, do cùng một mẹ sinh ra. Mạc Vô Đạo làm chủ quản Độn Thế Tiên Cùng, còn đề đệ của hắn liên thành Độn Thế Tiên Cùng Trung Hộ Pháp. Vốn là với tu vi của Mạc Tiêu Diêu thì hoàn toàn có thể làm vị trí công chủ của Độn Thế Tiên Cùng, nhưng Mạc Vô Đạo để thu phục mọi người liên gián hắn xuống một cách mời một tôn giả cấp bốn khác đi làm hộ pháp. Nhưng mặt tiêu diêu không có nửa câu án hận mà vẫn tận tâm hết sức phụ tá huynh trưởng. Hắn vốn là người tài trí xuất sắc, làm việc hết sức cẩn thận chu đáo, có thể nói mọi việc từ cấp tôn giả trở xuống ở độn thế tiền cùng đều do hắn quản lý, hết sức gọn gàng ngăn nắp. Lúc này ba người đều tự dẫn phê mình đi đến đây, trong lúc tình cờ được công nhận địa vị lãnh đạo của hắn. Mà giờ phút này thì đề nghị của hắn đưa ra cũng là phương pháp tốt nhất trước mắt. Lúc này xám xét trên không trung bỗng nhiên ngừng lại, âm thanh chấn động trời đất cũng đột nhiên hoàn toàn biển mất, có vẻ là trong giấy mắt sót một tiếng. Mọi âm thanh trên không đồng thời tàn đi, nước mắt nhịn lên là thấy bầu trời ban đêm, đầy sao, lóng lánh, mặt trăng ngã về tay. Một trận thiên địa chi uy, kinh khủng trước cuộc cũng qua, hữu kinh vô hiểm.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 Đột nhiên sắc mặt biến đuổi, sau một khắc hắn êm ái, ôm lấy Mai Tuyết Yên, rồi hai người giống như bọt nước tan trong biển trọng. Lặng yên, chìm vào dưới tầng tuyết dậy, bởi vì khuôn mặt ta cảm thấy có ba luận khí tức cường đại. Đang bay tới nơi này, cho dù là địch hay là bạn thì giờ phút này cũng là thời khắc mối chốt nhất của Mai Tuyết Yên, nên tuyệt đối có thể quấy chạy, vì thế hắn lập tức trốn vào dưới lòng đất. Ba đại tôn giả bạc tiêu diều với thần pháp hiếm thảy, một khi toàn lực triển khai thì ngay lập tức lượng vượt qua khoảng cách hơn trăm trường. Họ mau chống đáp xuống giữa hạp cốc, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng là một bảnh tuyết mờ mịch, im ẩn, không thấy nửa bóng người. Nơi đây rõ ràng là nơi, lùi kiếp xảy ra, như thế nào toàn bộ không có nửa điểm hơi ngửi. Hẳn là chính là nơi này, quyết định không sai, nhưng sao không có ai vậy? Chẳng lẽ ta phán đoán làm sao? Mặt tiêu diêu dứt mài thấp dòng nói, không thể xài, bởi vì ta cảm ứng được vị trí, cũng là nơi đây, tán trai chung quanh mà tiền. Cổ thanh phong nói, không thích hợp, về không quận díu mày. Tiêu diêu, chúng ta cũng từng trải qua thiên đuổi chi lục đánh xuống, mỗi lần ta nằm mơ mà nhớ lại tình hình ngày đó, thì đến nay vẫn sợ hãi. Ta nhớ, sau khi ta thành công, vượt ải, thì bốn phía đều là đen thui, khắp đời đều bị bổ đến không nhận ra hình dáng.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 Không nói đến đỉnh núi, thậm chí ngay cả trên mặt tuyết cũng không mấy mày sáo trộn. Tiêu diêu, cái này hình như có chút gì đó khác thường đi. Mặt tiêu diêu ừ bột tiếng, ánh mắt sáng quách, nhìn khắp nơi, trong sơn cốc, đánh giá, rồi trăm dòng nổi. Quả như như thế, mới vừa rồi ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Có thể sinh như vậy hiện tượng. Theo phán đoán, có thể đưa ra không ngoài ba giả thuyết. Thứ nhất, chính là người này thực lực rất cao, thân mình. Thực lực đã đỉnh cảnh giới, tuyệt đỉnh, có thể trực tiếp đóng đỡ lùi kiếp và hóa giải. Còn khả năng thứ hai? Thứ hai, người này mang theo trên người thần khí bảo vật hiếm thấy, có thể hấp tù, hóa giải lùi điện lục. Mặt tiêu dư cẩn thận, nhìn địa hình xung quanh rồi đói tiếp. Thứ ba, là khu vực đất nơi này, có cái gì đó cổ quái. Lùi điện chi lực, không thể xuyên thấu, cho nên khó lòng làm tổn hại. Về không quần cười trộn lên.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 Người này cho dù không có cấp độ thực lực kinh khủng như vậy, thì vẫn có thực lực mạnh mẽ, không dưới chúng ta, chắc chắn là không thể nghi ngờ. Không sai, địa máy quả thực không thể nghi ngờ, hai người còn lại tràn đầy cảm giác khó nổi, liên tục gợt đầu. Đại khái là chúng ta đến chậm một chút, người này đủ kiếp đã xong liền tự mình rời đi, nếu là chúng ta thì cũng sẽ làm như vậy. Mặt tiêu diêu, ngước nhìn bầu trời, bần thân yên lặng một hồi rồi tiếp tục, chúng ta đi thôi.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 Ba người lại lướt mắt nhìn nhau một cái, rồi trước cuộc phi thân trời đi. Đợi cho bọn họ chính thức trời xa. Đến gặp đám nhân mã của mình, rồi cùng đi về phía Ngân Thành. Quân Bạc Tà lúc nãy trước cuộc bới thở vào một hơi, khí thế cường giả của ba người này. Thì đám người, Tiểu thiên nhai không thể so sánh được, quả như là cực kỳ cường đại. Đạo mắt nhìn sang Mai Tuyết Yên bên cạnh, chỉ thấy nàng đang lặng lặng nhắm mắt, trên mặt lộ ra một bé an bình mà lại tư cười, cả người trên dưới. Lộ ra một khí tức thánh khiết trực trở. Trong lúc chất thời, quân mặt ta đúng là ngây người. Sau một hồi lâu, quân đại thiếu gia đột nhiên ngồi phịch xuống đức. Nguyên nhân là hồng quân tháp bắt đầu cắn trả rồi. Quân mặt ta chỉ cảm thấy trong ý nghĩ, tựa như có hàng ngàn hàng vàng kim châm cùng nhau đâm vào, làm đâu nhức nhối. Lúc vừa mới rồi, sau khi định chỉ vận chuyển hồng quân tháp, tên thượng hắn.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 Điều khiển hồng quân tháp vận chuyển mạnh mẽ như vậy, ngay cả với năng lực trước mắt của quân mạc Tà thì vẫn là còn có chút miễn cưỡng. Khuôn hồ lại kéo dài thời gian lâu như thế. Hơn nữa, chính hồng quân tháp sau khi hóp thu chỗ lôi điện thì đột nhiên trong nhớ mắt sinh ra thái độ điên cuộn như vậy càng khiến cho tâm thần quân mạc Tà rơi vào thời điểm xích chút nữa thất thủ. Cho nên, mức cắn trả lúc này quả là hung dữ chưa từng có.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 Cơ mặt quân bạc ta càng ngày càng lộ ra vẻ nhăn giống méo mỏ, cả người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, sự trúc đẩy làm hắn co trúng lại. Mồ hôi hộp chảy trầm trọng xuống, làm ướt mềm quần áo khắp người. Ở chỗ này độ ám cực thấp, mồ hôi một khi gặp phải khí lạnh thì đột nhiên bốc lên trong hố tuyết. Dưới nền đất này, ngay lập tức tràn ngập sương mù màu trắng đậm đặc. Lần này không phải linh khí nữa, mà là thực sự là hơi nước, do lượng lớn mồ hôi của quân bạc ta tạo thành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 Nàng tra sao rồi? khuôn mặt ta suy yếu cười hoài tiếp. Sau khi đột phá thì cảm giác như thế nào? Có thể đạt đến tiến triển lớn không? Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã về trong vải liều nơi cư trú. Mà trong liều vải lúc này, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hắn thử cử động thì phát giác cả người đau nhất, cân đầu trong ốc vì lần hôn mê vừa rồi, mà chuyển biến tốt hơn. Vẫn như có ngàn vạn mũi kim chăm khắp người. Thậm chí là càng đau đứng hơn trước. Có lẽ chỉ chăm chốc lắc. Mồ hôi lạnh trên trắng hắn lại túa trà. Thật sự là chất đầu đứng. Mặt ta. Chàng đừng di chuyển. Cứ nằm yên. Mà lặng lặng tu dưỡng đi. Mẫu thân cùng với thanh hàng vừa trời cũng đã tới. Nhưng ta bảo cả hai. Cứ đi nghỉ ngơi rồi. Ta nói để chữa thương cho ngươi. Thì không thể. Có người ở bên cạnh quấy nhiễu. Ta cho rằng. Chẳng hẳn là có điều muốn nói với ta. Âm thanh mềm mại của Mai tuyết yên thúc lên mang theo nhạc ngạo. Ngươi thật là ngốc. Làm sao không nói sớm để giúp ta tăng công lực mà ngươi phải chịu đựng sự cắn trả như vậy? Vì sao ngươi không nói sớm? Nếu là ngươi nói sớm, thì dù ta có chết, cũng không để cho ngươi làm như vậy. Ngươi, ngươi thật khờ. Hà, có chuyện cần nói thì ta đương nhiên là đã nói.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 Lại gặp phải kẻ địch mới, đối thủ không thể chiến thắng, mỗi một lần đều bị ép đến thở không đổi. Hả? Vì vậy sau mỗi lần đột phá, ta lại bắt đầu tiếp tục liều mạng. Trong mắt hắn bắn cho vẻ điên cuộn sắc bén mà lại có chút kiểu sức. Loại cảm giác này không dễ đoán nhận, ta thực sự quá mệt mỏi, quá cực khổ. Đối với ta, tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào áp chế. Bất kỳ đối thủ nào cũng không được. Ta chính là tài chi quân chủ, ta mới là ám dạ quân vườn. Bị người khác áp chế thì ta không phục, càng không cam lòng Ta muốn vượt lên tất cả kẻ địch, bất kỳ cường giả não của con ngoài lẻ. Mai tuyết Yên ngẹn ngào, nàng có thể cảm nhận được sự mềm yếu trong lòng cùng với áp lực điên cuộn của quân Mạc tà. Trong đêm đông giá lạnh, sau khi phải chịu đựng sự cắn trả khủng khiếp thì quân Mạc tà lắm vào tình trạng suy yếu cực độ. tào quân Từ lúc chào đời tới này, thì đây là lần đầu tiên thể hiện trần trụi suy tư của mình. Áp lực cũng như điều không cam lòng của mình. Đầu tiên là hoàng quyền cao cao tệ thượng trốn thế tục. Sau đó, đến thế lực siêu cấp như phòng tuyết ngân thành, nó tự như một quả núi lớn vĩnh việt tồn tại từ lâu đời, tuy nó xa cuối chân trời nhưng lại chen ép nặng nề lên đầu ngực mình. Sau đó, lại đến huyết hồn sơn trang, khi dễ tiếp, đầy ngang ngược bá đạo, bây giờ lại xuất hiện tam đại thánh địa, phía sau lại còn phiêu miểu huyển phủ. Biết đâu, còn nảy ra thế lực nào đó lớn hơn nữa. Khuôn mặt ta nhắm mắt lại cho mặt trợt hiện ra màu hồng. Không nói xa. Cứ lấy ví dụ trước mắt của Tam Đại Thánh Địa, nhưng con bài chư lực của bọn họ dường như là vô cùng vô tận. Khi ta tưởng rằng, chí tôn chính là cao thủ, liền tùy tiện nảy ra đẳng cấp cao hơn là chí tôn thượng thừa, lúc ta tưởng rằng đó đã là cực đỉnh rồi thì lại xuất hiện rất nhiều tôn giả, mà còn cả cấp thánh giả ở trên tôn giả. Áp lực khổng lồ như vậy làm cho ta vô lực. Làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy có một cảm giác đang đối mặt với một quả núi lớn, không thể trung chuyển. Ta cực kỳ ức chế. Tại thế giới này, ta cùng mẹ nó, cực kỳ ức chế. Khuôn mặt ta hung hăng thở hỗn hển mà nói một hơi. Ánh mắt thâm thúy lóe lên một khí thế mạnh mẽ. Cho nên ta muốn bóp nát bọn họ. Bóp chết tất cả, toàn bộ đập nát. Những lời này đúng là hắn phun ra từ kẻ trăng. Từng chữ, từng chữ nghiến trăng nghiến lợi mà thốt ra. Cho nên ta lựa chọn một cuộc chiến ngân thành lần này. Đúng trước đó mấy tháng liền, hạ chiến từ chỉ muốn cho thiên hạ biết, ta kiềm nén on uổng đủ rồi, ta muốn on anh liệt liệt, đại chiến một hồi. Ta muốn khiến mọi mất mắt trong dị vãn của quần già chúng ta được bù lại qua trận đánh này, bất kể là vì nợ máu hay bởi tù nghiệm, bất kể là do danh dự hay là do giữ mạng, món nợ của ta muốn đòi lại từng chút một, kể cả phần lời cũng đòi lại. Cho nên ta biết rõ tam đại thánh địa tất nhiên sẽ nhún tay, sẽ dùng lực lượng cường đại chưa từng có mà can dự, tiền đồ lệnh giữ, chưa biết nhưng ta lựa chọn lúc này đây, mà quyết đoán, đau nghĩa không thể trung bước, chưa từng có từ trước đến này, bởi vì ta sợ, ta thật sự vô cùng sợ, ta sợ ta tiếp tục che giấu, lui tiếp, thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt nhựa khí của ta. Quân bạo tàn mệt mỏi tựa vào lòng mai tuyết yên, hắn cho mày kiệt lực chịu đựng nỗi đau khủng khiếp trong đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén. Lúc trước nàng từng nói đây chính là trận ganh đùa khí phách, điều kiện còn chưa thành thục nhưng ta vẫn quyết định làm như vậy. Nàng tuy rằng không đồng ý, nhưng vẫn lựa chọn toàn lực ủng hộ. Bởi vì mục tiêu chính là tam đại thánh địa, hiện tại đã không phải là nàng. Mà là ta, tin rằng cho dù ta rút lùi đến chân trời thì cuối cùng cũng chỉ có thể chơi vào cảnh không đường thói lùi. Lùi không thể lùi nữa. Nguồn mặt ta nhếch mép nói khô khóc. Như vậy, cứ dứt khoác liệu mạng đánh một trận, làm kinh động lòng người.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 Đây là điều đảm bảo tối thiểu. Trước hết, ta ít nhất phải đảm bảo an toàn, rồi sau đó mới nói chuyện khác. Ngay cả nguy hiểm, ta cũng không thể không liệu mạng đón nhận. Mai tuyết yên tuôn lệ trời, năng lắng lắng đứt nữa, cảm nhận ấm áp đủ lại trong lòng hẳn. Đột nhiên, càng nghĩ càng trưa sót. Mình bị người ta vây công cũng được, chẳng chi cũng thế, bị vây binh bờ vực sinh tử cũng được, nhưng cuối cùng vẫn có một thiên phạt xâm lâm hầu thuẫn cho mình chỉ cần mình không chết thì sau khi trở lại thiên phạt xâm lâm vẫn còn có bộ chúng yên vui, không còn nguy hiểm, không có bất kỳ người nào dám đến thiên phạt xâm lâm đối phó mình, ngay cả thánh giả cũng không dám. Nhưng quân bạt tà lại khác, bất cứ chuyện gì hắn chỉ có thể tự mình chống chọi, đừng xem hắn chém giết quả quyết coi thường thiên địa, nhưng đó chỉ là vì hắn căn bản không thể không dự thể, hắn sớm đã không có đường lui. Sau lưng hắn chính là quân già, một gia tộc khổng lồ lại suy yếu khác thường. Nếu như quân mặt ta một khi gánh không nổi, gia tộc này liền sập đổ, trong phu chất hoàn toàn tan rã thậm chí triệt để, nhà tan cửa nát. Áp lực trên người quân mặt ta thật sự quá lớn. Đỡ ta đứng lên. Quân mặt ta cảm thụ được quai hạm của mình có chút trường trùng, vì thế cắn trăng nói ra một lần nữa. Đỡ ta đứng lên. Mai Tức Yên đỡ lấy đầu của hắn sau đó nâng hắn lên để cho hắn ngồi ngay ngắn ở trên đệm, nhưng không biết là hắn đang muốn gì. Bây giờ, nàng nhầm vào ta phát công đi. khuôn mặt ta cắn trăng thở vị phò nói càng khẳng. Trong ánh mắt lụt ta vẻ điên cuồng để sắp kiệt sức. Hãy xuất ra tu vi mạnh như cô nàng, phát ra sức mạnh của nàng, rồi hoàn toàn tập trung ta, chỉ nhầm vào chính ta, chỉ khai khí thế công kết sắc bén nhất nhầm vào ta. Nàng đột phá, ta cũng muốn đột phá. khuôn mặt ta nàng nhọc thở vị phò. Đến đây đi, dùng sức của nàng, đè nén ta, mau đi. Mai tuyết Yên cứ gớ ngửng ngửng nhìn hắn.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 Mai Tuyết Yên căn bản sẽ không sức chịu đối với mình, hắn chỉ nhận nại sau đó giải thích tiếp, mà thiên địa linh khí ở đây, còn đậm hơn ở thiên hưởng mấy chục lần. Thủ đoạn của hắn là lợi dụng, khí thế bản thân, điều động thiên địa chi đực, hóa thành uy áp, giống như thực chất. khuôn mặt ta thở vì phò nổi. Ta tuy rằng không biết đây là dạng thủ đoạn nào, tên gọi là gì, nhưng ta biết thủ đoạn như vậy, cùng với thiên địa tụ lung cô nạn, dẫu có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên ta biết nàng khẳng định cũng am hiểu, cứ nhầm vào ta tra chiều như vậy, đối với ta sẽ mang lại lợi ích đớn lao. Hiện tại, tức các thiêu triển tra công lực mạnh nhất của nàng, dùng khí thế mạnh nhất của nàng tập trung công kết ta. Quân mặt ta nhắm mắt lại. Thì ra là thế, Mai Tuyết Yên biết được quân mặt ta không có việc gì, đích thực là muốn nhờ chuyện này luyện công thì mới yên lòng lại. Nàng lui về phía sau hai bước, hít một hơi thật. Để khiến cho tâm tịnh của mình ổn định, nhân dân, khôi phục, cạch giới, tĩnh lặng, còn hơn mặt nước. Nàng cứ đứng bất động như vậy, nhưng một cụ khí thiếu trang trề, đã từ trước người nàng tự nhiên sinh ra. Nó liên tục bổng manh, vô cùng vô tượng, trên núi trời cao, dưới tiếp mặt đất. Trong trời đất lúc đó, nhất thời đã tràn ngập uy áp lớn lao, phản phất như đến từ thời viện cũ. Không đúng, khí thế kia của nàng. Tiếu sát khí cần thiết, càng thiếu loại cảm giác trộm ép sống chết mạnh liệt. Nàng hãy nhắm mắt lại. Đừng nghĩ trước mặt mình chính là ta. Hãy nghĩ, trước mặt mình chính là lưu thù. Chính là tên lưu manh hạ lưu, đang muốn dỗ thủ đoạn lưu manh đùa giỡn nàng. Ừ, vô lễ với nàng. khuôn mặt ta nhắm mắt lại, cảm ứng để chỉ đào. Nhưng hắn, chỉ đạo xích chút nữa là mai tuyết yên tức giận xong lên đá hắn một cước. Còn muốn à, đó không phải lập tức nảy sinh cảm giác giết người hay sao?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 Kinh khủng, sắc bén nhất, nó cùng với thiên địa chi lực, cùng một loại biện pháp hiện ảo khai thông, trôi chấm trái hình thành một cơn bão mạnh hơn chưa từng có. Nó nhằm quân mặt ta ở trước mắt ầm ầm, áp xuống. Quân mặt ta chỉ cảm thấy cả người bị đề nặng, có một loại cảm giác đột nhiên giống như tô ngộ không bị đặt ở dưới chân núi ngũ hành, cơ hồ, xương bắp tịch, toàn thân, vào một khắc này đều bị đập vụng, bị ép thành bánh thịt. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng, chê tiệt, mạnh như vậy. Vốn công lực của Mai Tuyết Yên đã cao hơn đủ tuyệt. Hiện tại sau khi đột phá lại càng mạnh hơn, do có quân mặt ta mạnh mẽ giúp đỡ sau khi đột phá, nàng vẫn chưa ngừng hấp thu, linh khí nên không chỉ vẻn vẹn đột phá, mà hơn nữa trực tiếp tăng lên đến gần mức độ tôn giả cấp 4 bậc trung. Hiện tại, tu vi của Mai Tuyết Yên đã đạt đến mức tôn giả cấp 4 sơ cấp đỉnh vòng. Cho nên, nàng hiện tại đủ khả năng điều động lượng thiên địa linh đăng đại khái gấp hàng trăm lần đổ tuyệt có khả năng phát trà đối mặt áp lực khủng bố như thế đè xuống nếu là cao thủ chí tôn thông tượng chỉ sợ thật sự có thể bị khí thế khủng bố của nạn đè chết tại chỗ đúng lúc quân mặt ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi thì đột nhiên trong ý thức hồng quân tháp oanh một tiếng mà thức tỉnh nó xoay trọn linh hoạt làm thất thải hà quan dày vạn đạo chiếu trọi tứ phương khi hồng quân tháp thức tỉnh Dường như nổi đau đớn như kim châm trong đầu quân mạc tạ, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hệt như thủy triều trút sướng. À một tiếng hoàn toàn lưu cha. cùng lúc đó, một lượng thiên địa, linh khí mạnh liệt từ đến đầu ùa vào, thấm đẫm mọi nơi. Hồng quân tháp liền phản phức, như một cái động sau không đáy, điên cuộn mà hút vào lượng thiên địa linh năng khổng lồ do ma tuyết yên điều động. Sau đó, nó thấm đẫm mọi nơi trong cơ thể quân mạc tạ. Mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ đợi Bái Tuyết Yên chữa trị cho quân mạc tạ, đột nhiên chấn động. Đêm qua thời tiết nơi này phát sinh biến động dị thường của quái, hiện tượng tiếm đường nuôi mình đã làm mọi người khiếp sợ không hiểu. Nghĩ tới, qua nửa đêm, lại xảy ra loại dị tượng kỳ quái này. Trên bầu trời ánh trăng sao, trực đình chỉ, vầng chuyển thốc thượng. Nhưng vùng trời trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên xuất hiện một mảng đen lớn, lan trồng ra. Kép dài hơn 10 dặm, có đưa tay vào đó cũng không thấy được nằm ngõn, nhưng mà chị trong nhảy mắt, mặn lớn màu đen cơ hội có thể làm nhức mắt mọi người, bỗng nhiên biển mất. Còn trên bầu trời, lại xuất hiện, từng trận từng trận, lóc xoáy điên cuồng, xoay tròn cổ quái. Tất cả mọi người đều có thể trỏ tràng cảm giác được, gió xoáy thật sự tồn tại, nhưng lại nhìn không thấy. Lóc xoáy quấn vào nhau. Xoay tròn rồi bốc lên, nó hướng về phía cái liệu có quân mạc tà và mai tuyết yên điên cuộn hạ súng trót vào. Toàn bộ huyền thú, bao gồm thú vương, hết thảy được kinh hại, tứ chi trung chạy mà không dám nhúc chết. Bởi vì trong lúc này sự nhạy cảm làm bọn hắn cảm thấy có một loại khí tức như của thánh vương, tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng rõ ràng. Đám người ưng bắt không cùng phong quyển vân, ngạc nhiên nhìn lên cơn xoáy linh khí trên bầu trời kinh hồn.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 chỉ có thể trơ mắt cảm nhận thấy toàn bộ linh khí đều chui vào trong liệu của quân mạc tà. Hắn là Mai Tôn Giả, đang thi triển vô thượng thần thông chữa thương cho quân tam Thiếu. Mọi người không cần lo lắng. Phong Quyển Vân thở dài, nói với Đông Phương Vấn Tâm, cùng Quảng Thanh Hạng, đầy lo lắng trước mặt. Vừa nghe được hắn nói những lời này, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quảng Thanh Hạng và đám người quân vô ý, cùng với Đông Phương Vấn Kiếm lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mà yên lòng. Trong trứng b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 Điên cuộn tụ tập lại. Cần lốc linh năng là một lần nữa hình thành, lại hình thành. Từng đợt từng đợt dùng dập ép xuống, thiên địa linh năng của nửa dãy núi chỉ một thoáng đã bị hút sạch. Sau đó từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bù vào, sơ lại, bị hút cạn. Khắp nơi bười dặm bầu trời biến thành một trận lốc xoáy. Một cái đồng không đáy, tham lam mà thần bí, cường đại. Từ từ.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 Hùng Tứ Gia xả cha rất nhiều, lúc này tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp, bây giờ mới trỗi dậy, vừa thắt dây lưng, vừa nghiêng cái đầu lông lá sờm soàn, nhìn cây tùng khổng lồ thẳng tắp trước mặt mà lẩm bẩm. Thật là thẳng, cha, cao như vậy, thẳng như vậy, thật sự là một cái cây bị phạt đứng nhà. Hùng Tứ Gia hôm nay xem như giúp người bón phần, cũng là phần số của người.